Quý vị khán giả thân mến, trong chương trình độc quyền đêm khuya tối nay, mời quý vị theo dõi tiếp tiểu tiết lịch sử Hồ Quý Ly của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Hồ Quý Ly là cháu bốn đời của cụ Hồ Liêm, con nuôi của quan Tuyên Úy Lê Quấn ở Thanh Hoa, con gái bà Quy Ninh, công chúa được gả cho con trai của quan Tư Đồ Trần Nguyên Đán. Đám cưới diễn ra rất linh đình, nhằm phô trương thanh thế của Hồ Quý Ly. và kết chặt mối thân giao với quan tư đồ. Lực lượng của Hồ Quý Ly rất mạnh, bên cạnh những thủ túc thân tín của Nguyễn Cẩn, Nguyễn Cảnh Trân, Đỗ Tử Trừng, còn có các quan lại giữ vị trí trọng yếu của triều đình. Sau đó, nhằm củng kết mối thân gia với quan Thái Bảo Trần Nguyên Hàng, một vị quan khảng khái cương trực, luôn đối nghịch với quan Thái sư, Hồ Quý Ly đã nhờ thượng hoàng Trần Nghệ Tông tách hợp cho quận chúa Huỳnh Hoa và họ Nguyên Trừng. Sau đám cưới, họ Nguyên Trừng cùng vợ về ở trang trại của ông ngoại Phạm Công, sống những ngày tháng hạnh phúc không màng đến thế sự. Bây giờ mời quý vị theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Hồ Quý Ly của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Tôi thiếp đi không biết bao lâu, chợt thất giấc bởi tiếng của cha tôi. Tôi định ngồi nhõm dậy là chợt nghe thấy một tiếng nói khác. Tôi vội vàng nhắm mắt lại. Đó là tiếng nói của hán thương em trai tôi. Người ta thường bảo tôi ghét hán thương. Tôi cố bào chữa, hai anh em tính khí trái ngược nhau, nhưng rồi tôi tự xót xác lại mình. Tôi thấy không nên giả dối. Tận thâm tâm, đúng là tôi thấy ghét hán thương thật. Mà làm sao không ghét hắn được cơ chứ? Thằng em tôi luôn luôn hãnh diện vì nó có mẹ là bà công chúa Quy Ninh. Còn tôi, mẹ tôi chỉ là dòng giỏi một ông Lan. Tôi nhớ rất rõ lúc chưa sinh ra nó. Bà công chúa rất yêu thương tôi. Bà công chúa là một người đàn bà đẹp, dịu dàng, lại có học. Bà Mảnh Mai, cái thân hình Mảnh Mai ấy lại chứa được một tâm hồn cực kỳ cao thượng. Có lẽ bà thương thân phận côi cút của tôi. Lúc khi chưa có con trai, bà đã trút hết tình thương dọc đôi. Khi còn rất nhỏ, tôi luôn cảm giác rằng bà luôn thường trực một nỗi sợ sệt, một nỗi khắc khoải nào đó. Điều này mãi đến khi lớn khôn tôi mới hiểu rõ. Tôi cũng là một đứa trẻ e dè sợ sệt, cũng vì thế bà hợp với tôi. Tôi đã coi bà như mẹ đẻ, chính bà là người thầy học đầu tiên của tôi. Những ngày bà sinh em thán ngủ, chị Hằng Thương, tôi đã được hưởng một thời gian tràn đầy hạnh phúc. Ba mẹ con tôi, bà Uyên Ninh, em Thánh Ngẫu và tôi suốt ngày chỉ biết tiếng cười. Ba năm sau, khi Hằng Thương ra đời, lúc bấy giờ gia đình tôi mới biết đến tiếng khóc. Hằng Thương khóc khỏe lắm, nó khóc suốt ngày suốt đêm, chậm ăn không, chậm ị không, chậm chịu ý nó không, không bằng lòng không. Đông người quá cũng khóc. Dắn người quá cũng khóc, suốt ngày phải có người bé ẩm cũng không xong. Nó đòi bà Huy Ninh phải ẩm nó, từ bé nó đã có ý thức bà Huy Ninh là mẹ riêng của nó, nó không cho bà bé em thánh ngẫu. Nhất là tôi, nó luôn đẩy tôi ra khi tôi sáng đến gần bà. Tôi chỉ có quyền đứng xa xa để đón nhận những ánh mắt thương cảm của bà. Càng lớn lên, cái ý thức chiếm hữu riêng người mẹ của nó càng ghê gớm. Khi thoáng trông thấy mặt tôi xuất hiện gần bà Uy Ninh là nó đổi. Cút, cút đi. Đến nỗi cuối cùng cha tôi phải đưa tôi sang ở với ông ngoại. Sự hằn thù giữa anh em tôi bắt đầu là như vậy. Lớn lên được học hành được giáo dục, lẽ dĩ nhiên anh em chúng tôi phải đối xử với nhau xứng với địa vị xã hội cao quý của mình. Nghĩa là chúng tôi giữ lễ với nhau, ngọt ngào với nhau. Bề ngoài thương mến nhau, nhưng thực ra nỗi hận thù từ thuở ấu thơ, dẫu như cục đá tảng vẫn sừng sững còn đó, chẳng teo nhỏ đi mà lại càng táy lên như cục u quý tộc. Tôi nằm im, lắng tai để nghe cho rõ cuộc đối thoại giữa em tôi và cha tôi. Chắc là cha tôi đang ngồi dắt chân trên cái sập, còn em tôi đứng trước mặt người. Có lẽ cha tôi đã ngồi đấy mơ màng như chờ đợi từ lâu rồi. và bỗng choàng tỉnh dậy, vì chợt nhận thấy cái bóng người đang đứng xa xa trước mặt người. "Uyển Cẩn Đế ư, lại đây." "Thưa cha, con chứ không phải là Cẩn ạ." "À, à Hàng Thường, con vẫn còn thức đấy sao?" "Con ngủ sao được, phi cha vẫn thâu đêm ngồi bên ngọn bạch lạc. Con ngủ sao được khi cha chẳng phải từng giờ từng khắc chờ đợi?" dọng cho tôi có vẻ chú ý. Ta chờ đợi ư? Con cũng biết ta chờ đợi ư. Chờ đợi cái gì? Dạ thưa cha, đại sư. Đại sư ạ. Đại sư là cái gì? Hình như cha tôi đã đứng dậy vì và nhìn vào mắt thằng em trai tôi, một cậu thiếu niên. Con xin chúc mừng cha, đại sư, đại sư ạ. À, à, à, cậu con trai tôi quá ra không còn bé nữa nhỉ? Thưa cha, con đã mười sáu tuổi rồi. Những mười sáu tuổi cơ à, con có hiểu nói thế là rất liều lĩnh không? Con có biết lời nói ấy có thể đưa cha con ta, đưa gia đình ta và nhiều gia đình khác tắm trong máu đỏ không? Con xin lại cha tôn kính. Cha còn giấu con làm chi? Đại sự. Đại sự sắp đến rồi, con cũng như cha, ngày đêm con chờ đợi, và cả đất nước này, người ta chẳng nói ra miệng, nhưng ai ai cũng ngày đêm chờ đợi. Con, con thật thế không nhỉ? Cha là người quân tử đi trước thiên hạ sự mà. Từ nghe tiếng cha tôi cười khục khục trong cổ họng, tiếng cười ấy như khuyến khích thằng em tôi mạnh dạn hơn. Cha biết không, đã hàng tháng nay đêm nào con cũng thức, thức để nghe tiếng chân cha gõ bước, thức để chờ đợi, thức để canh phòng cho cha. Cha tưởng rằng con còn thơ trẻ lắm sao, còn ngu ngốc lắm sao? Thưa cha, con lo lắng cho cha mỗi khi cha ố giục, con quản hốt mỗi khi bước chân ban đêm của cha bồn chồn gõ nhịp. Cha ăn không ngon, con nuốt cũng chẳng trôi. Nhưng mỗi khi mặt cha tươi vui là lòng con lại nhộn nhịp, con hiểu rằng như vậy là đại sự đã nhích lại gần. Con khâm phục cha, con sùng kính cha. Cha thân mật mà tài giỏi, cha kiêu ngạo mà gián dị, cha cứng rắn mà dịu dàng. Xin cho con được theo bước chân cha, xin được đánh giác một chút nhỏ công việc của cha. Dù phải chết, con cũng cam lòng. Cha tôi bỗng cười to. <cười> Thì ra, lâu nay con vẫn võ xéo cha tận bước. Đúng, có nhiều đêm ta cứ bỗng riêng giật mình. Tôi tưởng như có con mắt nào đó đứng nhìn vào tận đáy lòng cha, tôi tưởng như có ai đó đứng dò bức cha đi, ngay trong nhà của cha. Cha bực tức, cho thám tử đi dò xét, sụn xạo chung quanh, nhưng rốt cuộc chẳng thấy gì. Bây giờ cha mới hiểu, thiệt quá ra là con. Ha ha ha ha, hãng thường, con đã lớn thật sự rồi, lớn thật rồi, ha ha ha ha ha. Cha cứ tưởng trên đời này chẳng ai hiểu nổi được cha. Bọn Nguyễn Cẩn, Nguyễn Đa Phương, Phạm Cử Lực, Đặng Tất, Nguyễn Cảnh Trân, Đỗ Tử Mãn là dây căn của ta, là tâm phúc của ta, thế mà cô kẻ còn phán lại ta. Ta đã phải giết chết Nguyễn Đa Phương, phương là con đẻ của thầy dạy ta, ta cũng đành phải giết. Giết để rồi lại ưu phiền lo lắng. Còn cô hiểu không? bởi vì ta vẫn rất cần tin người và cần người tin ta. Con có hiểu không? Bởi thế nên ta trăn trọc, ta âu lo, ta cần, ta muốn thiết hẹp được có người hiểu ta. Vậy canh của ta, họ có hiểu ta không? Có lẽ họ mới chỉ hiểu ta ở bề ngoài, nhưng còn con, liệu con có hiểu được đến thâm tâm của cha không? Thưa cha, cha như một con rồng nằm ngủ ạ. Há há há há há, cậu con trai của ta, vậy là cha hiểu con thích loài rồng. Nhưng rồng là một con dập chưa ai nhìn thấy, ai cũng sợ rồng, nhưng vì chưa bao giờ nhìn thấy nên thật ra chẳng ai sợ rồng cả. Dạ thưa cha, thật thật hư hư đó là con rồng, bởi vì trong con rồng có hàm chứa con rắn, mà con rắn thì vừa độc vừa hiểm à. Vậy tim lóng tức là tim xà, tim xà thì đáng sợ thật. Ta hiểu con rồi. Vậy là con thích con rộng, còn anh trai của con còn có biết Nguyễn Trừng thích gì không? Thấy hai người bạn đến tôi, tôi vội chăm chú lắng nghe để không sót một lời. Hắn thương suy nghĩ một lát rồi nói: "Con không hiểu anh Trừng thích gì, nhưng con hay bắt gặp anh hát: Phượng hoàng hề, phượng hoàng hề bay vút trời cao, người xưa mây cổ nay ở nơi nào?" Chỉ thấy nơi đây lâu đài tàn tạ, chỉ thấy bầu trời vắng trắng sao. Phượng hoàng hề, phượng hoàng hề, người nơi nao? À, đó là bài ca phượng hoàng mà tôi đã phóng tác từ một bài thơ đường trong một bữa say rượu. Tôi đã phổ nhạc và nghe đâu một số kỹ nữ thanh lang đã đem ra hát ở những kỹ viện. Tôi lắng nghe, nhưng cha tôi chỉ im lặng và em tôi cũng im lặng. Tôi nghe thấy em tôi cáo lui về phòng nghỉ, cuộc nói chuyện sôi nổi ấy kết thúc thật chừng hững. Lúc này chỉ còn nghe thấy bước chân cha tôi đi đi lại lại, rồi dừng bước, rồi lại bước đi. Những bước chân lặng thít vậy trong lòng con người bao nhiêu suy nghĩ, liên tưởng, một tính toán, chờ đợi, lo lắng, âm mưu hay là nỗi phiền muộn. Có tiếng chân lạ lại gần, té ra là chờ đợi. Tiếng cha tôi cất lên trước cẩn đây à. Qua ra từ chập tối đến giờ cha tôi vẫn chờ Nguyễn Cẩn. Câu hỏi đầu tiên của cha tôi: "Thần hẳn đức thượng hoàng nghệ tông ra sao?" "Thưa đức ông, bẩm thần thượng hoàng vẫn không thuyên giảm, người vẫn chẳng chán ăn uống gì. Đức vua Thuận Tông ép mãi ngài cũng chỉ húp được ba thìa rau sâm." Tôi lặng tai nghe và suy nghĩ. Quá ra đêm nay, cha ta chờ đợi vì tình hình đã đến phút cao trào, thái thượng hoàng nghệ tông răng hấp hối. Buổi chiều nay, sau khi nói chuyện với ta, thượng hoàng còn nói chuyện với ai? Chập tối, thấy người cho gọi thượng tướng Trần Khát chân tới, sau đó đếm thái bảo nguyên hàng, sau nữa là hai ông nguyên nguyên, nguyên dẫn. Thái độ họ ra sao? Người của ta trong phủ thượng tướng nói rằng, Trần Khắc Chân ở cung thượng hoàng về, vẫn thắp đèn đi chăm sóc mấy giò quế lan hương đang ra hoa. Thê con nguyên hàn. Quan Thái Bảo uống rượu suông, ngồi bên đèn thở dài. Họ không tụ họp với nhau à? Chỉ có Loan, Nguyên Nguyên và đến nhà Nguyên Dận, rồi hai người cùng thì thầm bàn chuyện gì đấy. Đám tôi tớ chẳng biết họ nói gì, bởi vì họ đuổi gia nhân ra khỏi nhà khác. Có lẽ đến giờ này, họ cũng vẫn đang uống rượu đấy à. Còn điều gì nữa không? Bẩm thức ông, còn một điểm quan trọng nữa là, trước khi Trần Khát Trân đến, Thượng Hoàng còn cho gọi Sử Văn Hoa đến bó dịch à. Ây cha! Lại cái tên bẻ mép Sử Văn Hoa à! Thượng Hoàng nói, quảng này chỉ có hầu mõm đỏ, đặng lâm le lên lầu gà trắng. Khanh thử vào quẻ bói xem có phải con gà trắng này đánh lúc mận tuyết rồi chăng, và con hồ móng đỏ đang bước lên lậu. "Thì, sự trả lời ra sao hả?" Ông ta nói, "Tâu thượng hoàng, những mộc sư tài giỏi có thể đoán ngày đoán giờ chính xác, còn hạ thần tài hèn chỉ có thể biết được những nét đại cuộc, còn như việc văn đúng ngày giờ thì nghề quan thớ già và bảo, cho Khanh lui." Già tôi im lặng hồi lâu, sau đó bỗng hỏi: "Ngươi đã có tin tức gì về đại công tử chưa?" "Thưa đức ông, công tử Nguyên Trừng chập tối nay đã về đến Thanh Lang Hoạ." "Ta chưa thấy mặt nó." "Chập tối vừa về tới Thanh Lang, công tử đã vào quán Đào Nương, quán này mới mở, nghe nói cô kỹ nữ là người đàn giỏi hát hay lại xinh đẹp. Công tử không gặp được cô chủ quán, bèn cho tập hợp mọi người, bọn người hát sắm đi ạ." hát thuê ở quán đó để mua vui. Sa Thăng Long đã lâu, chắc công tử muốn vui chơi một trận cho thỏa trước khi vào gặp đức ông đấy ạ." Tôi quay linh lại, nên không nhìn được mặt cha tôi, nhưng tôi đoán được nét mặt không vui của người. Nguyễn Cẩn tiếp: "Nghe nói công tử uống rất nhiều, rồi công tử rút kiếm lão đạo múa điệu tửu cuồng, còn lão sư Nguyệt đánh đàn và hát là đại loạn hề." Ai say đại loạn, đại loạn hề chén rượu bên môi. Hãy vui đi hề, bất quá một tiếng cười, để giai nhân chảy dài nước mắt. Điềm qua ta khóc, ta bưng cái đầu lâu mau tràn khuôn mặt. Ai đã hát bài hát đó? Bài tử cuồng do chính công tử đặt ra đấy à? <cười> thật là nhảm, thật là nhảm nhí. Im lặng. Tôi nghe bước chân cha tôi đi đi lại lại. Một hồi lâu im lặng, tôi nghe thấy bước chân Nguyễn Cẩn rón rén lui khỏi phòng, rồi tiếng cửa khép lại, không thấy tiếng chân bước nữa, chắc rằng cha đã ngồi bên kỷ. Tôi rã ràng quay lại, hé mở con mắt. Cha tôi đang ngồi giắt chân chữ ngũ, một tay đặt trên kỷ, một tay chống cằm, đầu rũ xuống. Ngọn bạch lạp lung linh làm cái bóng mờ của cha tôi trên tường di chuyển. Đôi khi cái bóng thợ của cha tôi ngồi im bất động. Một con người quyền uy như cha mà lúc này như thế đấy. Tôi chợt thấy dâng lên một niềm thương, tôi nhõm dậy rất nhẹ nhàng, xa xẻ bước đến đứng trước mặt người. Tôi nói nhỏ: "Thưa cha." Cha tôi ngẩng lên. "À, con dậy rồi đây sao?" "Cha đã biết con nằm ngủ ở đây à?" cha biết. Cha tôi ngừng lại một lâu. Cha biết ngày khi bước chân vào phòng này, còn có hiểu tại sao cha biết không? Chắc còn không hiểu. Khi mới bước vào đây, linh tính như mắt cha có điều khác lạ. Chẳng hiểu đó là cái gì, nhưng cha cảm thấy nó. Căn phòng này chỉ có mình cha ở, không ai được vào đây trừ các con và Nguyễn Cẩn. À da, rồi ra, ta mở cửa phòng cho hơi lạ bay hết đi, rồi mới đóng cửa lại. Ta không nên để mùi lạ ở bên mình, nó sẽ làm loãng ta đi và linh giác sẽ kém minh mẫn đi. À mà này, ta đã đi ra cầu chuyện. Ừ, ta vào đây, ta thấy khác lạ. Ta đưa mắt nhìn và ta đã phát hiện ra những bức tranh trên trần tường. những bức tranh mà ta đã che kín lại, những bức tranh đã chiếm chỗ bức yên tử sơn con dã mà cha rất thích. Cha tôi có vẻ bực tức, cha không muốn nhìn những bức tranh tứ phụ này. Thưa cha, con đã đắc tội với cha. Cha tôi nói tiếp bằng cái giọng trầm trầm. Cha không thích môn bức tứ phụ này nên đã che kín nó lại. Vậy ai mở nó ra? Nguyễn Cẩn chắc không bao giờ dám vào đây khi cha vắng mặt, hang thương mà. Nó là người chẳng bao giờ chú ý đến trành vẽ, vậy chắc là con. Cha đoán con đã ở thanh về, và cha đã thấy con đang nằm ngủ. Sao cha không đến thức con vậy? Từ xưa cha đã bảo con không bao giờ... Cha muốn có hai người có mặt cùng một lúc trong phòng cơ mật mà. Đúng như vậy. Việc cơ mật bao giờ cũng chỉ được nói giữa hai người, không bao giờ được phép để một người thứ ba trực tiếp chứng kiến, đó là phép tắc của gia. Nhưng trường hợp này cha cố ý cho con được nghe. Thưa cha, con không hiểu. Không hiểu ư? Ừ. ừ, hay thật. Ai ai cũng biết nhưng ai ai cũng nói rằng không biết. Lúc nãy Hàn Thường nói, đêm đêm vẫn nằm nghe thấy cha thâu đêm dạo bước trong phòng này. Còn Nguyễn Cẩn thì suốt buổi tối sai tham tự đi dò xét cho cha biết tin về sự động tĩnh của các đại thần. Lần này, chính tài còn đã nghe thấy những điều đó, chứ không phải như tiên xỉ xào trong tiêu đình rằng cha sắp cướp ngôi. Còn có biết không, đó là kế thuộc của cha đấy. Cha nghĩ làm mọi chuyện cho người ta nghĩ là cha sắp thoán ngôi nhưng không ai được phép nói cha sắp thoán ngôi tình hình coi như sắp có bảo nhưng không được phép nói ra làm thế để cho phe đối lập của cha phải căng đầu óc và bộc lộ thái độ ai nói lên hãy coi chừng làm thế cũng để lung lạc tinh thần những kẻ lừng chừng chưa muốn theo cha sự căng thẳng làm cho họ run sợ và họ sẽ im lặng Từ sự im lặng đến sự ngoan ngoãn theo cha, chỉ là một bước ngắn thôi. Cha tôi im lặng nhìn tôi, đôi mắt người sáng quắc bỗng dịu lại. "Nhưng về con lại khác. Đêm nay, cha để cho con được nằm ở đây bởi vì bởi vì cha muốn con, cha muốn thành thật với con, cha muốn con Tôi thấy ánh mắt của cha đang nhìn tôi như cầu khẩn, và tôi chợt nhận ra nỗi cô đơn khủng khiếp của người. Bảo là nỗi cô đơn của kẻ thoái nghịch cũng được, bảo là nỗi cô đơn của kẻ làm một việc lớn cũng được. Cha tôi đã đứng dậy, người đi đi lại lại và nói: "Không yếu sao cho lại nghĩ rằng cha chỉ có thể thổ lộ điều này ra được với con thôi." Ngài trầm à. Con nghĩ thế nào? Bao giờ con cũng là con của cha. Cha tôi không chỉ tài cái những bức tranh tứ phụ. Còn thấy những bức tranh đó ra sao? Thưa cha, người thời vẻ là họa sĩ có tài, những bức tranh có thần ạ. Đúng là người họa sĩ có tài, ta sẽ sai tìm cho ra anh ta, nhưng cha muốn hỏi con điểm khác cơ, còn có thấy chúng ngơ ngẩn không? Tôi ngẫm nghĩ rồi trả lời. Muốn hiểu ý nghĩa của chúng, phải biết ai là người đã tặng cha. Cha tôi là cụ. Ờ, đúng. Đúng thế. Còn biết không, chính ông vua già Trần Nghệ Tông đã gọi cha đến ngày hôm qua và ban cho cha sau ngày hồi thề, ông ta ốm. Bây giờ con đã hiểu tại sao cha không thích những bức tranh này, con hiểu cái chí của cha. Cha muốn một cuộc đổi đời, một cuộc náo loạn trời long đất lở ở xứ sở này phải không ạ? Bởi vậy, cha cha không thể như bốn vị tư phụ này, đem thân phò tá bốn ông vua trẻ thơ, trung thành như là Chu Công Khuông, phò Chu Võ Dương, có thể còn được, chứ đến như Khổng Minh phò Lưu Thiệu, Tô Hiến Thành phò Lý Cao Tông là hai ông vua trẻ con ngu độn, trong lúc tiểu chính một ruỗng, thật là ngu trung. nghệ hoàng không hiểu cha, không hiểu thời thế. Đúng, còn nói rất đúng. Mặt cha thôi rạng rỡ. Phải nói, ông ta thật đáng thương, nhưng biết làm sao được. Ông ta không, năm tay cha về chẳng dò hãy khuôn vợ Âu Chúa, rằng nếu xét thấy Âu Chúa tôi tâm ngu dốt, lúc đó cứ việc nằm lay ngôi vua. Ôi, thật là nực cười. Việc thỉnh suy của cả một đất nước lại giải quyết bằng một sự muối lòng như vậy sao? Ông ta làm cha vừa thương, cha vừa bất bội, vừa khó nói, cha không nói dối một người sắp chết, nhưng mà cuối cùng cha đã phải nói dối. Ôi, thật là bực bội. Ông ta ngớ ngẩn và cũng đẩy cha vào chỗ ngớ ngẩn. Này, nếu cha rơi vào địa vị ông ta, Cha sẽ cắn răng lại, lạnh lùng mà chết. Hứ! <cười> lại còn hai chữ thoáng nghịch nữa chứ. Đâu đâu người ta cũng xì xào hai chữ đó. Cứ như thế một con ngáo ột, một dĩ hung thần để bó tay ta lại. Thưa cha, con nghĩ đó không phải là điều đáng sợ. Nhà Trần đã mục ruộng, giặt giả loạn lạc tứ tung, dân đói khổ. Ai cũng muốn nổi loạn, nhưng chẳng ai dám nói. Bọn tôn thất bọn quan lại cũng đã dự cảm thấy ngày tận cùng của Triệu Trần, nên chúng tranh thủ dơ vét. Vậy đây, sự đổi đời là điều không thể tránh khỏi. Vả lại, việc thoái nghịch vốn lẽ tự nhiên, chính nhà Trần lên ngôi vua cũng nhờ vào việc thoái nghịch. Nhà Trần cướp ngôi nhà Lý, máu phải chảy thành sông, có sao đâu? Sau đó quán đã thành ân Còn nghĩ đó mới là điều ta đáng suy nghĩ và lo lắng đấy à? Cha tôi im lặng, hình như ánh mắt ông Nguyễn cười và khuyến khích tôi nói. Còn nói lo lắng vì nhà Trần đã tạo được cái ơn sâu dày cho Đại Việt. Quả bốn đời Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông, Trần Anh Tông, nước Đại Việt đã hạnh phúc, đã cường thịnh, chưa từng thấy. Hơn một trăm năm văn hiến mở mang. Người hiền tài đông đúc, ba lần thắng giặc nguyên, biên cương mở rộng, thóc gạo ê hề, nơi thun cùng ngõ hẻm cũng gian tiếng hát. Hơn một trăm năm đã việt hung cường, thật là ơn sâu nghĩa dài. Nhà Trần hiện nay đã thối ruộng, đang lật đổ, và cha là người duy nhất hiện nay có thể lật đổ nhà Trần dễ dàng. Nhưng ơn sâu của nhà Trần với muôn dân thì cha có lật đổ được không? cha tôi vẫn im lặng, tôi lại nói tiếp. Giá lại, còn nhà Minh ở phương Bắc, Chu Nguyên Chương mới dựng triều đại. Thế của họ là thế đầu con nước, cái thế chẻ tre, thế của chằn trái đương sức. Nếu ta chia rẽ lục tục, nếu ta suy yếu, mà chắc chắn sẽ suy yếu vì tranh giành quyền binh, vì lòng người còn hoang tán, họ sẽ không tha chúng ta đâu. Già tôi nắm chặt bàn tay phải và đập xuống cái kỉ. Hừ, thể nếu để nguyên trạng như hiện nay, đại việc ta có suy yếu không? Nếu nhà Trần thôi rũ như hiện nay mà nhà Trần tồn tại, so với một triều đại mới được dựng lên, được quét sạch lũ tham quan ô lại, được tổ chức cứng rắn, được hết lời bàn ra tán vào thì hỏi hai triều đại ấy bên nào tốt hơn, mạnh hơn? Thôi, câu chuyện nên dừng ở đây. Dù sao cha cũng thấy con là người mà cha mong muốn tin cậy. Tôi đã nhận được một lời khen hiếm thấy ở miệng cha tôi. Tiếp sau đó, tôi trình bày cho cha nghe về việc điều tra tình hình ở vùng Đồng An Tôn, Thanh hóa. Cha tôi định xây một khu thành khống lồ ở đó, cha bảo phải lập thêm một kinh đô mới nơi địa thế hiểm trở, nơi ta có thể dựa lưng vào núi rừng. Tôi đã nghiên cứu nhiều về các kinh đô, lại có chút kiến thức về quân sự, về xây dựng, nhất là về thuật phong thủy. Việc này tối mật, chưa ai biết. Tôi đưa ra một phác đồ, cho tôi xem xong, người rất vui. Ông nói: "Cha rất hài lòng vì con." Đáng lẽ cha tôi không nhắc gì đến chuyện rượu chè của tôi, vậy lại khuyên tôi nhiều lần như vậy thì tôi phải vui mới đúng chứ? thế mà tôi lại không vui. Ra khỏi dinh thự của cha, lòng tôi triểu một nỗi buồn. Phải chăng nỗi buồn của một thời tao loạn? Tôi chợt nhớ đến Quỳnh Hoa. Ngụy tông hoàng đế tên húy là Trần Phủ, con thứ ba của vua Trần Minh Tông. Mẹ đẻ là Lê Thị, cô của Lê Quý Ly. Ông lên ngôi lúc nhà Trần suy thoái, Đến trên danh nghĩa, Trần Thuận Tông, con trai ông, là ông vua áp chót triều Trần. Nhưng đến trên thực tế thì chính Trần Nghệ Tông mới là ông vua cuối cùng, Bởi vì ông làm vua chỉ có ba năm, nhưng lại làm Thái Thượng Hoàng hai mươi bảy năm. Trong hai mươi bảy năm ấy, dưới tay Thái Thượng Hoàng có ba ông vua, Trần Duệ Tông, em trai ông, Trần Phế Đế, cháu ông, Con trai Duệ Tông, và cuối cùng là Trần Thuận Tông, con trai của chính ông. Như vậy, thượng quyền suốt ba mươi năm rộng cuối triều Trần, cho đến khi họ hồ lên ngôi, đều nằm trong tay ông. Nghệ Tông lên ngôi vua trong một hoàn cảnh hết sức đặc biệt. Thời kỳ đó, vào những năm đinh mùi, mẫu thân, kỹ dậu, canh tuốt, tức là năm 1367 đến năm 1370 theo dương lịch, em trai của ông là Trần Vũ Tông làm vua. nhưng ăn chơi sa xỉ hoang dâm vô độ, để nỗi chư gian an phải dâng thớt tạm sớ rồi treo ấn tự quan. Nhật Lễ cháu ông lên ngôi, Nhật Lễ là con cung Túc Dương Trần Dục. Trên danh nghĩa họ Trần, nhưng thực chất Nhật Lễ họ Dương. Mẹ Nhật Lễ là Dương thị, một cô đào chèo vừa xinh đẹp vừa hát hay. Dương thị có biệt hiệu Tây Dương Mẫu, bởi vì nàng sánh vai Dương Mẫu trong vở chèo hấp dẫn. Nàng có chồng họ Dương cũng là một kép hát tài hoa. Cung Túc Dương đi xem hát bị nàng Tây Dương Mẫu hút hồn, bèn lấy nàng làm vợ. Lúc đó cô Đào Chèo đã có mang cùng chàng kép hát họ Dương. Khi nhật lễ ra đời, trong hoàng tộc đã có lời xì xào, nhưng Cung Túc Dương vì quá yêu nàng Tây Dương Mẫu, gia lại ngày tháng mang thai mập mờ nên công nhận nhật lễ là con. Kể ra nếu nhật lễ đàng hoàng chấp nhận họ Trần và có tài năng trị nước, chắc cũng chẳng có gì xảy ra. Nhưng nàng Dương thị lắm tham vọng, người đàn bà ấy tưởng rằng việc làm vua cũng dễ dàng sung sẻ như trên sân khấu. Làm vua ư? Chẳng qua là việc hưởng thụ và có quyền tối thượng trong tay. Vì vậy Dương thị đã khuyên con trai đổi kiều đại nhà Trần sang nhà Dương và thẳng tay đàn áp tôn thất họ Trần. Có lẽ trong lịch sử các vua chúa nước Nam, đó là đoạn bi hài nhất. Dân gian gọi cuộc tiếm ngôi quá đơn giản ấy là loạn phường chèo. Kẻ sĩ âu lo cho số phận non sông thì bảo, giận nước đã suy nên đẻ ra nhiều chuyện quái gở. Nhật lễ lên ngôi đã bắt chiếc ông vua tiền nhiệm Trần Vũ Tông, cũng hoang dâm vô độ, cũng cờ bạc rượu chè. Thiếu quý Trần Ô Lang là tay cờ bạc nổi tiếng Thăng Long, đã có lúc cùng ông vua Trần Vũ Tông chơi những canh bạc mà mỗi lần đặt cửa bằng một gia tài của người giàu có. Nhật Lễ lúc chưa lên ngôi cũng đi lại sòng bạc của Trần Ngô Lan, nên khi lên ngôi đã dùng Trần Ngô Lan làm người thân tín. Trong thời kỳ đầy biến động ấy, Trần Nghệ Tông giữ chức vụ hữu tướng quốc rồi thái sư, tiếp chỉ quan văn gian đầu triều. Điều Trớ Tiêu đứng về phương diện thế thứ gia tộc, ông đồng thời là chú của Nhật Lễ vừa là bố vợ Nhật Lễ, con gái của ông làm hoàng hậu. Lúc đó trong triều có hai vị quan đứng đầu, Tả Tướng quốc Nguyễn Trác và hữu Tướng quốc là ông Nguyễn Trác, nghe Tần Nhật Lễ định đổi họ Trần thành họ Dương, liền âm mưu cùng những người tôn thất lén vào cung định giết Nhật Lễ. Việc bại lộ, Nhật Lễ bắt những kẻ âm mưu vào tội chết. Trần phủ tức là Nghệ Tông hỏi Lê Quý Ly là người thủ túc thân tính. Tình hình hỗn loạn thế này, ta nên đối phó ra sao? Quỷ này rất bình tĩnh thưa. Hiện nay quân lính ở Thăng Long đều ở trong tay Nhật Lễ, tuy Đại Dương vừa làm Thái sư vừa làm quốc trưởng, nhưng Nhật Lễ vẫn cho người dò xét. Tuy nhiên, Nhật Lễ vẫn chưa ra tay vì Đại Dương có tiếng nhân từ, là quan văn không thích dụng võ, nhưng cứ nằm ở Thăng Long, nằm giữa đám quan quân ngã theo Nhật Lễ, khác gì cá nằm trên thớt. Chi bằng hãy thoát khỏi vòng dây, tìm nơi hẻo lánh tạm ẩn trú, việc lớn ta tính sau. Thì ta nên đi đâu? Theo cái học trò này, ta nên đến Tân Tam Giang. Từ Kinh Đô tới đó đi ngựa mất một ngày đường, nếu Nhật Lễ biết truy đuổi thì sau lưng là cả một vùng rừng núi Bao La Đại Giang. Nếu cần, ta cũng có đường vào trấn Thanh Hoa, hoặc đến Châu Hồng, Hải Đông. Đang đêm Trần Phủ, Quý Ly và một số người tâm phúc lẫn trốn vào trùng cửa ngõ sông Đà, thì Quý Ly bàn dây Trần Phủ, viết thư cho các quan lại và các dương hầu khắp nơi. Được tin cung định dương Trần Phủ đang ở Tam Giang, các dương hầu dội dã kéo nhau đến. Lúc đó Trần Phủ ngoài bốn mươi, Quý Ly mới ngoài ba mươi tuổi. Phủ bảo Quý Ly, Ta không về, chỉ một bức thư của ta, mà người người lại kéo nhau đến đông như thế. Nhận như thế, Quý Ly biết người anh họ ngoại của mình còn do dự, từ thuở nhỏ hai người đã gặp nhau luôn và mến nhau vì tài văn chương, nhưng Quý Ly hiểu Phủ vốn nhu thuận, chuộng văn nhiều hơn chuộng võ, mềm nhiều hơn cứng. Hồi Trần Phủ mới được 9 tuổi, theo hầu vua Trần Minh Tông, vua cha sa nằm thơ dĩnh cái chiếu trúc, Trần Phủ ứng khẩu đọc ngay. có nàng giỏi giang, trong rỗng ngoài cứng, bắt làm đầy tớ, e chạm nhân tình. Minh tông lấy làm lạ, lặng im và không cho sử quan ghi lại chuyện này. Bài thơ ấy không lọt ra tiêu định, nhưng sau này bà hoàng phi mẹ phủ đem chuyện nói ra cho anh ruột là Lê Quốc Kỳ. Lúc đó làm kinh lực sứ nghe, kỳ bảo: "Con người này nhân hậu, tất cả khẩu khí và tương lai đều hiện rõ trong bài thơ. Quốc kỳ liền nằm cho con trai là Quý Ly thường xuyên đi lại với Trình phủ. Quý Ly thông minh, học đâu biết đấy, văn giỏi song toàn nên được phủ yêu quý lắm. Khi Trình phủ làm hữu tiến quốc, dùng Quý Ly làm người thân tín, chuyên thảo văn thư cơ mật. Dần dần từ gia trò một anh thơ lại, Quý Ly trở thành cánh tay phải mưu lược của Trình phủ. Lúc này Quý Ly nói với phủ Thời cơ chỉ đến có một lần mà thôi, bỏ lỡ sẽ hối tiếc, thậm chí sẽ gây họa cho cả nước, cho cả bản thân. Chỉ một lá thư triệu tập, bao nhiêu người đã đổ xô đến, chứng tỏ lòng người đã ngã theo Đại Dương. Dù muốn hay không, bây giờ đã có hai chiều đình, một ở Thăng Long, một ở Tam Giang. Dù muốn hay không, bây giờ trong mắt Nhật Lễ Đại Dương đã là một đối thủ chính cần phải nhổ bỏ. Dù Đại Dương nhân từ, Sâm Lực Lễ quyết không bao giờ tha cho Đại Dương. Giá lại, Đại Dương có muốn để cơ nghiệp nhà Trần biến thành của họ Dương hay không? Trần phủ im lặng nhưng suy nghĩ rất nhiều. Liền sau đó công chúa Thiên Ninh, chị ruột của phủ công Tuyên Dương Trần Kính, em ruột của phủ và cả Trần Nguyên Đáng, Trần Sư Hiền là những người tôn thất cũng lục tục kéo đến Tam Giang. Trần phủ nói với mọi người, từ lúc còn trẻ Ta dùng không có chi làm vua, y nguyên của ta chỉ mong cho đất nước được thanh bình hết loạn lạc. Nay có em ruột ta là Trần Khánh, tính tình cương nghị, có thể dẫn đầu mọi người làm việc lớn." Thiên Ninh công chúa bảo. Đại Dương đã trông coi việc nước nhiều năm, lại là người dân hậu, ai ai cũng rõ, dân chúng và trăm quan đều hướng về Đại Dương, không thể gì cái chí riêng mà quên việc lớn. giả lại thiên hạ là thiên hạ của tổ tông mình, sao có thể từ ư được? Trừng Kính cương nghị, nhưng lòng người dân đã hướng về Đại Dương, Đại Dương không thể từ chối. Các tướng lĩnh liền tung hô giảng toế, làm kiệu bằng tay, rước Trừng Phủ xuống núi Phổ Vũ quân sĩ. Cùng tiên dương Trừng Kính thống lĩnh ba quân nói dõng dạc: "Chúng ta sẽ tiến thẳng về Thăng Long, chém đầu tên phương kiều Đông Đức Nghệ tông lên ngai vàng. Quỷ Ly nói riêng với Trần phủ: "Bệ hạ nay đã là hoàng đế, xin lo đến việc đại đỉnh thiên hạ. Người xưa nói, đánh giặc thượng sách dùng mưu kế, trung sách dùng hỏa giao, hạ sách mới đánh thành phá lũy. Nay bệ hạ đã danh chính ngôn thuận, lòng dân đã hoàn toàn hướng về ngài, sao ta không dùng đến thượng sách để đỡ xương máu cho quân sĩ và trăm họ?" Nghệ Hoàng đem chuyện đó ra bàn với Trần Nguyên Đáng. Đáng nói, hiện nay ở Kinh Đô, tất cả quyền lực đều nằm trong tay thiếu quý Trần Ngô Lan. Nhật Lễ rất tin ông ta. Trần Ngô Lan là người tốn thất. Trần Nhật Hạch cũng vậy, nhưng Nhật Hạch đã bày mưu cho Nhật Lễ giết người của nhà Trần, còn Ngô Lan hiện nắm trong tay hơn ba dạng cấm quân, song vẫn chưa làm điều gì bái quải. thậm chí ông ta còn an bình bất động, đang nói, thái độ xem ra có vết chần trừ, vì vậy ta chư nên đưa quân đi đánh trước, tránh đẩy ông ta vào chỗ khó xử rồi quay lại chống chúng ta. Nay bệ hạ nên cử một người thần tinh nên gặp ông ta dò xem thái độ. Thế cử ai bây giờ? Phải là một người ít tiếng tăm lại phải vô cùng linh hoạt, và điều quan trọng nhất là phải rất đáng tin cậy đấy ạ. Quý Ly được nghề quàn trong những trụ quay kì Thăng Long, gặp Trần Mô Lang, về đến Kinh đô, Quý Ly đến ngay nhà nhà của sư tề ở phường Bảo Thiên. Cụ sư tề tinh thực là Nguyễn Da Tề, nhiều đời chẳng là gia tướng của gia đình Trần Nhật Duật. Cụ giỏi võ nghệ lại rất am tường minh thư, cụ sư tề làm nghề giấy gió ở Thăng Long khá nổi tiếng, cụ được tôn xưng là bậc thầy trong nghề gió, vì vậy người đời mới ghép chữ sư và chữ tề. Quý Ly lúc còn tuổi thiếu niên cũng đã nhiều năm bái cụ làm thầy. Quý Ly học giỏi nên cụ Sư Tề rất yêu quý. Dùng biết lòng trung của cụ Sư Tề với nhà Trần nên mới gặp. Quý Ly đã dạo thẳng vấn đề. Thưa thầy, nhễ hoàng sai con về Thăng Long, có ý muốn thăm dò thái độ của thiếu quý Trần Ngô Lang. Ông ta từ thờ Vũ Tông đã bắt tiến ăn chơi bài bạc. là một trong bảy người bị ghi vào thất cảm sơ của cụ Chu Vân An. Ngày xưa, vua Trần Vũ Tông đến nhà ông ta chơi mượn thâu đêm, lúc về dạ vua say quá, thậm chí đè bên chữ già ngủ gục bên bờ sông. Kim vàng truyền quốc, thành kiếm của bậc chi tôn, vì thế mà bị lấy cắp, đất nước ngã nghiêng từ khí ấy. Quý li cười mỉm vì ý kiến của ông thầy già nhưng không luận bàn mà để mặt cụ sư tề nói: "Ta là con nhà Vy, mất kiếm bao là chiếc tối hệ trọng cây điểm đây, nhưng mà cũng có cây hày đây, cũng chỉ ăn chơi giống nhau, đồng thanh tương ứng mà nên nhật lễ mới sinh lòng tin cậy giao hết ba dạng cấm quân dạo tay mô lang." Quy nỳ tỏ vẻ thông nắng Thưa thầy, điều quan trọng học trò muốn biết là thái độ hiện nay của Trần Hô Lang ra sao ạ? Cụ sư si tề gật gù. Ừm, ở thời đại loạn này, thay đổi thật thường, sớm bắt kiều nam, ai mà biết nổi trong bộ người ta nghĩ gì. Giá lại, hở lòng mình ra có người biết được, dễ chết như trời. Tuy nhiên với ông ta chỉ hy vọng có một điều nhưng rất mong manh. Ông ta là tôn thất nhà Trần, từ khi có quyền lớn chưa làm điều gì đại ác. Quý Ly đột nhiên hỏi: "Thưa thầy, hiện nay em đa phương của con đang làm gì? Có muốn gặp mặt chú ấy à?" Cụ suy kề chợt thở dài. "Ài da, thầy biết anh sẽ hỏi câu này mà. Thầy muốn tranh cũng chẳng được." âu cũng là mên trời. Còn cũng thông cảm cho ta, ta dạy dỗ nhưng ớt lâu nay đóng cửa không dạy cho ai nữa, bởi vì nay đang bước sang buổi loạn ly, cuộc loạn ly khác thường sẽ chẳng rõ đầu chính đâu ta. Ta dạy học trò nhưng có lẽ rồi chính lũ học trò của ta sẽ quay lại chém giết lẫn nhau. Thằng phương con ta là nghĩa đệ của anh trong nghề gió, thằng Phương cũng có chút gió gian, nhưng nó lỗ mãng, sức thì nhiều, trí thì ít. Ta đã bảo với nó hãy cho con nên trở về quê mà danh ẩn tích làm nghề cày ruộng, nhưng nó không nghe. Ta bảo còn có sức mạnh, tuy nhiên bây giờ đã đến lúc trí óc mới là quan trọng. Thằng Phương nó cải lại nói rằng Giai thời loạn, nghề yó chính là nghề tiên thân. Thế rồi, nhân lúc loạn nó xin vào làm thú tốc cho Trần Ngô Lang. Quy Ly liền cháy cụ sư tề. Xin thầy cứ yên tâm, có thể đó lại là liều may đấy ạ. Thầy cứ giao em Phương cho con, Thái sư Trần phủ đã lên ngôi hoàng đế, người rất tin cậy con, anh em con sẽ nương tựa vào nhau, con nhất định sẽ gây dựng được cho em Phương. Chiều hôm ấy, Nguyễn Đa Phương về nhà gặp Quý Ly, được người anh nuôi cho biết tình hình, Đa Phương cười to. Ha ha ha, cha ơi, thời dẫn của con đã đến rồi. Tối hôm ấy, Quý Ly và Đa Phương rì rầm bàn mưu tính kế. Phương nói, Trần Ngô Lan kính lắm, khó giọt biết được lòng ông ta. Hiện nay ở trong triều, Trần Nguyên Hàng bị nhật lễ ghét nhất. Nhà ông ta bị bao dây, tính mạng như trứng để đầu đẳng. Nhưng em trai ông ta là Trần Nguyên Nguyên. lại được lễ tin cậy cho làm phó tướng bên dưới Trần Ngô Lan. Cô phải Nguyên Nguyên là người nổi tiếng ăn chơi, đêm nào cũng rong thuyền với bảy kẻ nữ đàn ca trên hồ Tây đấy không? Chứ còn ai nữa, Nhật Lễ chỉ có thể tin cậy những kẻ biết ăn chơi đi lại du đàn với ông ta từ thuở chưa làm vua. Tôi giúp việc cho Nguyên Nguyên, ông này hơi hở, nhiều khi thốt ra những câu nói động chạm tới Nhật Lễ. Sau khi bàn bạc, hai người lên hồ Tây, thuê một chiếc thuyền con, nhằm thẳng nơi có ánh đèn lồng của công thuyền hoa đang rộn rã đàn ca. Đến gần thấy Nguyên Uyên đang đùa giỡn với mấy cô kỹ nữ, đa phương lên tiếng: "Bẩm phó tướng, tụi mang đến cho người một khách quý đây ạ." Nguyên Uyên thò đầu ra: "Ai vậy?" Bấm một lái buồm trầm hương vẫn qua lại trung hoa. Quý li lên thuyền, uyên thấy quý ly ăn mặc sang trọng nên có chút kính nể, các cô gái hát khúc xuân nguyệt, lúc ấy quý ly ghé vào tai nguyên uyên. "Tôi có rượu bồn bán lớn, muốn bạn kính với quan phó tướng." Nguyên Uyên gật đầu, quý ly nhét bạc thưởng cho bọn đàn hát, nguyên bảo họ bơi thuyền trở về. Nguyên hỏi: "Chợ buôn ngà voi hay ngọc trai bị triều đình cấm, nay cần giấy tờ để qua dân đồn phải không?" Quý ly cười Dụ <cười> buôn bán này to hơn nhiều. Sao? To hơn nhiều à? Phú quý ăn đến cuối đời chẳng hết. Tôi không hiểu. Lúc đó Quý Ly mới xuất ân ức ra lá thư của hệ tông gửi cho những người tông thất. Nguyên Nguyên đặt lá thư lên hương án quỳ lại rồi nói: "Trọng thấy ông, ta cứ ngờ ngờ, hóa ra ông là Quý Ly, người luôn ở bên cạnh đức vua. Tôi chờ đợi việc này từ lâu rồi." Anh to là nguyên hàng, vì chống đối Nhật Lệ đang bị nghi khuôn, ông nói xem bây giờ tôi phải làm gì. Trần Ngô Lang ra sao? Lập già ông ta cũng như tôi, thế thì mừng rồi. Hai người nắm chặt tay nhau, rồi tỉ mỉ bàn tính mưu kế suốt đêm trên chiếc thuyền quan lạc ở giữa Tây Hồ. Ít lâu sau, Nhật Lệ dục Trần Ngô Lang sang quân đi tiêu diệt bọn nổi loạn sông Đa. Cô Lan cử Trần Nguyên Uyên mang một dạng quân lên trấn Đà Giang, nhưng toàn bộ cánh quân ấy đầu hàng và ở lại cùng nghệ tông. Rồi cánh quân thứ hai đa phương chỉ huy được khởi đi cũng tiếp tục đầu hàng. Cho người nào đi, mất người ấy. Nhật Lễ hiểu số phận của mình đã hỏng, rồi cả dân chúng Thăng Long cũng chạy về quê hết, để lại một kinh thành mênh mông về một ông vua phường trèo cô độc. Màn kịch vua phường trèo trên sàn diễn cung đình chấm dứt. Nhật lệ tức giận giết Trần Ô Lang, cho đến lượt Nhật lệ bị giết. Trong cuộc phục hưng nhà Trần, đưa Trần Nghệ Tông lên ngôi, Quý Ly có phần đóng góp nên càng được Nghệ Tông tin yêu. Và chính vì vậy, từ một danh vật chẳng hề có tiếng tăm, Hồ Quý Ly ít lâu sau đó được phong chức Khâm Mật Viên Đại Sứ và bắt đầu bước vào chính trường đại diệt. Một hôm, Nghệ Tông gọi Quý Ly vào cung và hỏi: Phụ nhân của Khanh khuất nuôi đã được mấy năm rồi? Tô Bệ Hạ đã tròn 5 năm, năm. cháu Nguyễn Trừng năm nay 8 tuổi, cháu được 3 tuổi khi mẹ cháu qua đời. Khanh có còn nhớ công chúa Uy Ninh, cô công chúa nhất tri mai ấy? Ngài Tô mỉm cười nói: "Muôn tô Bệ Hạ, lúc nhỏ công chúa và hạ thần vẫn chơi cùng nhau, là bạn thơ ấu lẽ nào lại quên ạ?" Ngụy Tông thở dài. Khanh biết đấy, trong lũ em đông đúc ta yêu quý nhất Uy Ninh, cái cô nhất chi mai ấy vừa đẹp người vừa đẹp nét, lại có học vấn nữa chứ. Chỉ khổ nỗi đào hoa bạc mệnh, chồng no tôn thất Trần Nhân Dinh vì tận trung với nước bị dương Nhật lễ giết chết. Khanh và Uy Ninh vốn quy nhau từ bé, nay tạm dâng ra tác thành cho hai người. Y Khanh thấy ra sao? Khỏi cần phải mô tả niềm hạnh phúc của Quý Ly lúc đó, con đường tiến thân đã mở, nay lại mở thêm con đường hạnh phúc đôi lứa. Điều tuyệt vời là chuyện tình quê này đã biến thành một huyền thoại văn chương mà người dân Thang Long vẫn kể cho nhau nghe lúc trà dư tử hậu. quen Nguyễn Cẩn được 1 năm, bỗng một hôm cha tôi hỏi: "Này con, con có biết anh chàng Nguyễn Cẩn con ông danh y Nguyễn Điền không?" Dạ thưa cha, con có quen anh ta ạ. Chắc là quen thân phải không? Thì ra không điều gì lọt khỏi mắt cha tôi. Nguyễn Cẩn là người ra sao hả? Dạ thưa cha, anh ta rất giỏi y đạo ạ. Sau này nói chuyện y đạo ở đây, cha đã xa nhiều người tâm phúc tìm hiểu anh ta. Bây giờ cha mới hỏi con, ý cha muốn hỏi về cái tâm thuộc con người. Thì con đang nói về điều đó đó. Nếu một con người biết y đạo, xét y đạo sẽ biết được người ạ. Ai dạy con vậy? Dạ, con nghĩ như vậy, một người giỏi nho học chưa chắc đã giỏi y đạo, nhưng một người giỏi y đạo chắc chắn phải tinh thông nho học ạ. cha tôi gật gù. Sao vậy? Bởi vì y đạo dính líu đến phần tinh túy nhất của đạo, nó dính đến phần hồn của đạo ạ. Vậy theo ý con, y đạo của Nguyễn Cẩn là gì? Thì cha, đó là bá y chứ không phải là dương y ạ. Chắc Nguyễn Cẩn chịu ảnh hưởng của ông Lang Điền ạ. Anh ta chuyên chú vào sức mạnh, vào sự lanh lẽ quyết đoán. Rồi sau nữa, anh ta sùng bá gia Nguyễn Cẩn không tự nói với con điều đó, thế nhưng con biết như vậy. Một thầy đồ chép thuê sách cho biết Nguyễn Cẩn đã thuê ông sao chép quyển minh đạo của cha đó. À, à, ra là thế. Nguyễn Cẩn có một nhược điểm, anh ta thích sự thái quá. Sao? Thái quá à? Cha tôi bỗng cười to và gợt gùi vỗ dai tôi. Ha ha ha, con tin đời đây. Nói thật, cha chưa thấy một con người nào lại say mê tư tưởng của cha đến thế. Anh ta trẻ, có học vấn, lại là con người sẵn sàng xá thân vì nghĩa lớn. Him đây, tuy nhiên cha vẫn còn cần suy nghĩ. Vậy ngà, cha đã gặp Nguyễn Cẩn à? Cha đã nói chuyện một buổi với Cẩn. Con thấy cha có cảm tình với anh ta? Cha đã nói rồi, vẫn còn cần suy nghĩ. Này, lúc nãy con nhận xét cẩn thế nào nhỉ? À, phải rồi, thái quá. Cha nhớ trong lúc chuyện trò, Cẩn đã bộc lộ riêng với cha một điều, cái điều mà nói với cha, anh ta còn phải đắn đo mãi. Đúng thế, Cẩn nói thế này, thừa thái sự, con hàng đêm những lúc vắng vẻ thường nghe được một tiếng nói của ai đó vang lên trong đầu. Có tiếng nói trong đầu à? Anh ta mắc bệnh mất rồi. Không cứ là vậy. Có người suy nghĩ thái quá cũng sinh ra như thế. Cha có hỏi tiếng nói của ai không ạ? Có. Cẩn bảo là không rõ. Có thể là tiếng nói của Phật của trời. Nhưng điều chắc chắn đó là tiếng nói của một đấng linh thiên nào đó. Tiếng nói ấy nói gì ạ? Tiếng nói đó bảo cẩn phải phụ ta cho ta. phải hết lòng xá thân vì nghĩa của cha. Tiên nói ấy bảo dù có phải nhảy vào lửa, dù có phải chết, cớn cũng phải hết lòng phò ta cha. Tôi ngẫm nghĩ, cha có tin lời cẩn không? Cha tin có rất nhiều người như thế, nhưng người thái quá như vậy rất cần cho sự nghiệp trọng đại. Tuy nhiên, cha đã nói rồi, còn cần phải suy nghĩ. Trong khi cha tôi còn đang suy nghĩ, đột nhiên, Nguyễn Cẩn lăn vào ăn chơi như một kẻ cuồng. Người ta nói Cẩn có hai cô nàng hầu rất đẹp, sống ở một ngôi nhà vườn xinh đẹp nào đó. Người ta nói nhiều lần Cẩn thâu đêm đàn ca rượu chè trong những kỹ viện sang trọng của Thăng Long. Người ta kể có khi mấy ngày liền, Cẩn bơi thuyền uống rượu với mấy á kỹ nữ trên hồ Tây, say sưa đến mức ngủ mê mệt hai ngày đêm mới tỉnh. Rồi nửa năm sau, cũng một cách đột ngột như thế, Nguyễn Cẩn biến mất khỏi những chốn ăn chơi, cứ như thể có phép lạ, đang là kẻ ăn chơi, bỗng nhiên Cẩn trở thành kẻ chứng dạ, ít nói hẳn đi, ai nói đánh chuyện chơi bời trước kia, chỉ mỉm cười. Cùng với sự thay đổi bề ngoài ấy, Cẩn bỗng nhiên được cha tôi sử dụng như một người tinh cẩn. Ít lâu sau, Cẩn được phong nội tẩm học sinh, người tin cậy nhất của cha tôi. Tôi hỏi cha Cha ơi, cha đã suy nghĩ xong rồi ư? Cha đã hiểu kỹ về Cẩn rồi ư? Những biểu hiện ăn chơi vượt qua của Cẩn là gì? Cẩn có trung thành tuyệt đối với cha không? Tất cả những câu hỏi ấy, cha tôi chỉ trả lời bằng một nụ cười bí hiểm. <cười> cha đã hiểu rất rõ về Nguyễn Cẩn, tôi lại đối với cha, chẳng có ai trung thành tuyệt đối được như Cẩn. Cha đã suy nghĩ kỹ rồi. Trong khi diễn ra hội thề đồng cổ, tôi được cha phái đi công cán ở thành đô trấn. Khi trở về đúng vào lúc tan hội, ngày đêm ấy tôi vào phủ thái sư để bẩm với cha công việc. Lúc đó tất cả đều vắng nhà, hình như mọi người đi ăn tiệc ở đâu đó. Tôi vào thư phòng nên làm việc của cha. Đó là một căn phòng rộng, với đồ đạc bày biện thoáng và giản dị. Một cái sập đặt chính gian giữa, trên đặt một cái kỹ, trên kỹ có ngọn bạch lạp dài đang cháy. Bên cạnh là một cuốn sách, ở đầu văn phòng là một tủ sách. Phía đầu đối diện trong bóng tối chập chờn là một chiếc ghế dài có đệm dùng làm chỗ ngả lưng khi làm việc mệt. Tôi lại gần chiếc đôn ngọc biết độc nhất để đối diện chiếc sập gỗ và nhìn lên bức tường đằng sau chiếc sập. Nơi đó cha tôi vẫn treo một bức tranh do chính tay tôi vẽ. Đó là bức vẽ núi Yên Tử, ngọn núi cao nằm gần biển Đông. Núi cao ngàn trượng có mây trắng giăng quanh sau lưng, lật trùng trùng điệp điệp những ngọn núi nhấp nhô, như muôn dàn con voi đang quỳ phục. Dưới chân núi, một ông lão chống gậy đi trong rừng tùng, mắt nhìn chóp núi, nơi có đám mây trắng trườn giượn như một chiếc lọng che, hoặc cũng có thể như một con rồng đang nằm im trong tư thế chuẩn bị bay vút lên không. Cha tôi hỏi: "Ông lão đang mãi miết đi đâu vậy?" Dạ, chắc ông cụ nghĩ tới đám mây à? Ai vậy? Thưa Đức Trần Nhân Tông ạ. Một ông vua lớn nhất của Đại Việt à. Ngay cả bốn câu thơ chữ Nôm tôi để ở góc bên trái cha tôi cũng thích. Hồ Am Trương tán lục, suối trúc phiếm đàn tranh, ngữ sử mai hai hàng châu rắp. Trượng phu tùng mấy chặng phò quanh. Hay hay tuyệt. Thơ quốc ngữ mà làm như thế thì hay tuyệt. Dạ, đó không phải là thơ của con ạ. Thế là của ai vậy? Bẩm của thiền sư Huyền Quang Trúc Lâm đệ tam tổ. À à, ta nhớ ra rồi. Bốn câu này rút trong bài Phú Nôm Vịnh Yên Tử. cha tôi bỗng thở dài. Ha, cha rất tiếc phải ra lệnh bắt những ông sư trẻ hồi tục, nhưng biết làm sao, phải như thế thôi. Trốn việc quan đi ở chùa, điều đó làm cho nước ta suy yếu. Rồi cha bỗng cười giòn. <cười> ta không thích đạo Phật, nhưng ta thích những người như sư Uyển Quang, và nhất là ta thích bức tranh con dẻ, nó đẹp lắm. Nó khoang đạt tả được cái hùng dĩ của núi sông. Thấy cha tôi ưng, tôi liền đem bức tranh dân người, cha tôi quý bức tranh lắm, đem nó treo ngay trên tường sau lưng cái sập, nơi người thường ngồi làm việc để được luôn nhìn thấy nó. Bỗng rằng được nhìn nó sau một lúc làm việc mệt nhọc, bỗng thấy lòng như diệu đê, thấy sự thư thái sảng khoái mau trở lại. Tôi rất ngạc nhiên, vì hiện nay trên mảng tường ấy không thấy bức tranh yên tử mà lại đẽo một bức màn che bằng dốc hồng. Tôi vội đi vòng quanh sập đến nơi, kéo bức màn che ra, tôi bỗng à lên và chợt hiểu, thì ra ở chỗ bức tranh cũ của tôi hiện nay là bốn bức: Tứ Bình và bốn người hiền thần đời xưa. Thứ nhất là tranh Chu Công thời Chu Thành Dương, thứ nhì là đại Tư Mã Quốc Quang giúp Hán Triều Đế, thứ ba là vạn đại quân sư Gia Cát Lượng, phò tá Lưu Kiều khi Lưu Bị chết, Thứ tư là Thái úy Tô Hiến Thành, giúp Lý Long Cán, tức Lý Cao Tông. Tất cả bốn ông đều là tế tướng nắm tất cả quyền thiên hạ trong tay, trong khi bốn ông vua được phò tá đều là ấu chúa. Họ đều giữ yên xã tắc, không lạm quyền cho đến khi các ông vua trẻ thơ đủ tuổi lớn khôn để giữ việc triều chính. Tôi tự hỏi, ai đã dạy những bức họa này? Ai đã cho cha tôi những bức tranh này? Tôi nhìn kỹ những bức vẽ, nét vẽ thật già dặn, bốn khuôn mặt thông minh và hiền hậu, sự kiên quyết cương trực của bốn gương mặt biểu hiện ở bốn đôi mắt thái điều sắc sảo. Đôi mắt Chu Công Đáng là đôi mắt của nhà hiền triết hóm hỉnh, nhìn tôi như muốn xoáy vào tim óc. Đôi mắt của đại tư mã Quách Quan thì sắc lên hơi có chút tàn ác. Đôi mắt Khổng Minh thì thông minh, ở mỗi mắt có hai chấm sáng. Đôi mắt của Tô Hiên Thành lại quắc lên, như một người cố sức, nó phản phất nỗi u buồn của một người biết thời đã tận mà chẳng phải gắng công. Tôi đang nhìn vào mắt của Tô Hiên Thành, bỗng chợt phát hiện ra điều lạ, ba đôi mắt kia hình như cũng đều tập trung vào tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn vào bức vẽ thứ nhất của Chu Công Đán ở phía đầu bên kia hàng tranh, lập tức ba đôi mắt kia cũng đổi hướng nhìn theo mắt tôi. Những đôi mắt bỗng làm tôi sao xuyến. Tôi dụ vàng lùi vào bóng tối nơi đặt chiếc ghế có đệm, những đôi mắt kỳ dị hay là ta mệt mỏi? Ừ, có lẽ ta mệt mỏi. Tôi ngả lưng trên chiếc ghế dài vừa ngắm nghĩ vừa chờ đợi. Có thể tôi đã rong ruổi mấy hôm liền, vì thiếu ngủ nên tôi rơi ngay vào mơ màng.